Bạn đang nghe trên audio Tê Du Nhất Mộng, tác giả Trần Sấu, chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook, người đọc VV Bão Nổi Bật mã ốn Chức vụ không có tiền đồ mà năm đó đại thánh gia lần đầu tiên lên thiên đình được nhận Lúc ấy hầu Vương còn tưởng đó là chức quan to gì Mới đầu rất gián sức mà làm, đem hơn nghìn con cự mã, nuôi đến béo mập nhưng sau khi hắn nghe ngóng được đây là chức vụ thấp kém nhất thiên đình là chính xác ra là làm một gã chăn ngựa nhất thời giận tím mặt rút dài như ý kim cô bồng đánh ra thiên môn trở lại nhân gian tự lập là tỷ thiên đại thánh cũng là kiếp nổ để sau ngày sau đại náo thiên cung hiện tại chỉ có thể nói bánh xe vận mệnh đã lần nữa chuyển động bàn tay quyết định phương hướng chọn đến trước mặt đại nhiệt đại nhiệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt phần khích bản nãy Nụ cười tươi cứng đờ trên miệng Hồi lâu vẫn không thể khôi phục bình thường Dù dịch linh quan đầu xăm chiếu chỉ hồ lớn Người chơi đại nhiệt Còn không bầu thì lễ tạ ơn Tức thời đi ngự mã dám nhậm chức Đại nhiệt chớp chớp còn mắt hỏi Ờ khoan Ờ ta muốn hỏi một chút Bồng lộc của bậc mã ôn mỗi tháng là bao nhiêu Dù dịch linh quan đáp Một trăm đồng Phát vào mùng một hàng tháng Nếu đuổi đấng thiệt mã tốt Sẽ được thưởng thêm 10 đồng nữa 100 đồng Thưởng 10 đồng ngay tiền lương thấp hơn cả đi làm bảo vệ Dưới trần gian Đại nhiệt đã có quyết định trong lòng Hắn bỗng nhiên hiểu được nhiệm vụ Đại náo thiền cung là, là bắt đầu ra sao Đầu tiên chính mình phải từ chối Làm chức quan cu li này Mà bị người từ chối Ngọc Hoàng Đại Đế khẳng định sẽ khó chịu Sau đó sẽ ra mấy mệnh lệnh làm khó dễ Mà bị làm khó dễ Đại nhiệt sẽ động thủ Lúc ấy, đại náo thiên cung cũng bắt đầu. Vấn đề duy nhất là bên trong khu vực toàn boss này, đại nhiệt còn náo nổi không? Điều đã rõ, vậy mau mau lính chỉ. Dư Dịch Linh quan đưa quân chiếu chỉ qua, ý bảo đại nhiệt nhận. Đại nhiệt lật tay một cái, một viên cảnh lượn lờ khói nhẹ đã xuất hiện, lơn tiếng nói. Quê nói, kỳ thật ta, ta không hưng thù với nuôi ngựa, ta chỉ thích cưới ngựa thôi. Nói xong, hắn lập tức tập trung tinh thần đề phòng Người chức Ngọc Hoàng Đại Đế làm khó dễ Kỳ quái là Ngọc Hoàng Đại Đế Cào cao tại thượng Lại không hề có bất cứ sự tượng gì Thành nhiên nói Ồ, ngày ý tứ của người Thì người không hứng thú với chức bật mã ôn Của thiên đình sao Thật đáng tiếc Ta biết người là đệ tử đầu tiên của trường trật nhân Cho nên hy vọng có thể thu nạp Lên thiên cung Vì thiên đình già sức Thái độ của hắn Làm cho đại nhiệt mở rộng tầm mắt Xem ra còn cần phải tăng lửa Cho nên nói to Nếu mà học đại đế tiếc nhân tài như thảo dân Thì an bài một chức vụ khác cũng được mà Dư dịch linh quan lập tức hét lớn Không được vô lễ Người cho đây là cái chợ hay sao Mà có cay mặc cả Không muốn làm thì xuống Đừng nói là thiên đình nuôi ngựa Cho dù là tới để trông cửa Cũng có thể khiến vô số phạm nhân tranh đoạt Đại nhiệt nhảy dựng lên Chống nại mắng gã lùn này ta đang nói chuyện của ngọc đế ai cho ngươi chen lời dù dịch linh quan kia mặt bỗng tím tái như gan heo chức vụ của hắn trên thiên đình dù không mấy cao nhưng bởi vì là người phát ngôn của ngọc hoàng đại đế tựa như thư ký cho quan to trong hiện thực vậy mặc dù không có thực quyền nhưng lại có thể dựa hơi cấp trên để thường thường cáo mượn oai hùm hiện tại hắn nghe đại nhiệt càn rỡ như thế nhất thời nổi trận lôi đình xông lên muốn liều mạng với đại nhiệt tới vừa lúc chỉ chờ người động thủ đại nhiệt không chút khách khí bắt đầu nổi bão, tay cầm chắc bên gạch mà đập lên mặt dù dịch linh quan dù dịch linh quan tu vi vốn là thấp kém nhiều nhất chỉ ở trình độ thiên tướng sao chồng đứa nổi ngũ hành chi độc của đại nhiệt kêu thảm thiết được giết heo chỉ chốc lát đã hóa thành luồng sáng biến mất chờ đợi được sinh mới đại nhiệt vận động thủ tình cảnh lập tức kịch biến ngọc hoàng đại đế nổi trận lôi đình người trời đại nhiệt người ta to gan lớn mật Để dám ở thiền cung lạp loạn Người đâu Tóm lấy yêu nhân này Thiền đau vạn quả Người chơi đại nhiệt xin chú ý Bạn chầm giận boss tối cao của thiên đình là Ngọc Hoàng Đại Đế Bạn chính thức xúc động nhiệm vụ Tàm giới cửa thứ hai đại náo thiền cung Nhiệm vụ này tính chất mơ hồ Không rõ lưu trình Chỉ khi nào bạn đạt tới yêu cầu của nhiệm vụ Thì hệ thống mới lại có nhắc nhở Đến lúc đó xin lưu ý kiểm tra lại Quả thế Hiện tại mới tính là mò tới mấu chốt của nhiệm vụ Kế tiếp chính là vài hào hào làm bão nổi Đại náo một hồi Ngọc Hoàng Đại Đế Truyền đặt mệnh lệnh ra đã thấy thác tháp thiên vương động thân chuẩn bị lầm bầm mấy câu giết hét một tiếng Chỉ thấy lục linh bảo tháp trong tay hắn bay tới Phóng đại lên mấy chục lần Rồi tựa như cái lồng mà chụp xuống Thần tháp chưa tới Tiếng gió đã lên Đại nhiệt vừa định đánh bay cái tháp Lệ bóng phát giác thần thể mình căn bản không nghe lời Giống như bị một lực lượng thật lớn chói lại Không sao cử động Pháp bảo Đây là uy lực của pháp bảo hậu thiên nhất phẩm Chỉ vọng vì chói buộc của nó Cả cơ hội né tránh cũng không có ơi thần linh ơi Cho cao một cơ hội nổi bão đi Đại nhiệt sơ cao hai tay Vèo đã bị lùng linh bào tháp thu vào Chỉ vị thần tiên thấy thác tháp thiên vườn Nhất tay đã thu phục được đại nhiệt Đều cười lên ha hả Bọn họ đều có tù vị đắc đạo, Sớm xem thấu cảnh giới của đại nhiệt Lấy tử vi bậc ấy mà lại dám lên tận Điện linh tiêu càn quấy Không khác gì tự tìm đường chết Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói Lý tịnh ái khảnh lại lập nhất công Trên sổ công đức Ghi thêm một công trạng nữa Thác thác thiền vương cùng kinh nói Người chơi đại điện này phẩm hạnh không đoan Ý đối trên đại điện dường ngoài càn quấy Vì thần đừng như phải ra tay thu phục Miễn cho phá hữu uy nghi trong điện Ngọc Hoàng Đại Đế nói Nếu hiện tại yêu nhân đã bị thu phục trong tháp Lý Ái Khánh chuẩn bị sự phạt hắn thế nào? Thác tháp Thiên vương trả lời Trong lùng linh Bảo tháp của thần quốc Càn Khôn Có thiên địa riêng biệt Mặc kệ là tiên hay Phật Một khi bị thu vào đó Sẽ rất khó trốn ra Nghị Đăng Thần bỗng nhiên nói Thác tháp Thiên vương Lùng linh Bảo tháp của người tuy rằng ảo dự vô cùng Nhưng lại chỉ có thể thu người Không thể giết người Trung quy vô dụng thác tháp, tháp thiệt vườn nghe lời kia Không hề che giấu vẻ kinh thường Lòng không thoải mái nói Tháp không thể giết người Chúng ta lại có thể giết người Giờ ta sẽ gọi khuyền từ Nà Trà đi vào Để biểu nhân đánh chết Để phục mệnh đại đế Hắn lập tức đánh mắt cho Nà Trà Từ sau khi phong thần Nà Trà đối với phụ thần vẫn là Nói gì nghe đấy Lập tức bước ra khỏi hàng chuẩn bị phi thần tiến vào lùng linh bảo tháp giết chết đại nhiệt nhưng đúng vào lúc này chuyện tình quái gì đã xảy ra chỉ thấy lùng linh bảo tháp lơ lửng trên không trung đột nhiên tỏa ra vô vàn ánh sáng đủ màu chiếu dọi toàn bộ linh tiêu đại điện bao gồm ngọc hoàng đại đế ở bên trong tất cả boss nơi đây đều đưa ánh mắt nghi vấn về hướng thác tháp thiên vương hy vọng nghe được lời giải thích nhưng bà thác tháp thiên vương tự hồ cũng rất bất ngờ vội vàng niệm chú muốn thu lại lùm linh bảo tháp Để xem chuyện gì đã xảy ra Có điều cả ngoại ý muốn Là bên trong lùng linh bảo tháp kia Tự hồ sinh ra một cỗ lực lượng thật lớn Ngăn chặn niệm lực của thác tháp thiền vương Lại còn muốn điều khiển lùng linh bảo tháp Bay ra khỏi điện Quái sự, thật là quái sự Thể Pháp bảo luôn tương thông tâm thần với mình Đột nhiên như muốn mất đi khống chế Thác tháp thiền vương vừa sợ vừa giận Vội vàng gia tăng niệm lực Ngón tay chỉ trên chán Niệm chú càng lúc càng nhanh Đến nỗi bổ hôi cũng tóa giả Thác thác thiền vương ra sức như thế Lục linh bảo tháp đang chơi nổi Nhất thời thâm thả di động Bay trở về hướng chủ nhân Thấy thác thác thiền vương chiếm thượng phong Chúng đại tiền cũng không khỏi thở phào Lục linh bảo tháp trở về tốc độ rất chậm Hơn nữa còn vừa bay vừa giảm tốc Lát sau thì đình chỉ di động Dường như cỗ lực lượng bên trong tháp Cũng vừa tăng sức Bắt đầu đối kháng với thác thác thiền vương Không phải chứ Còn có lại chuyện này Tháp Thái tiền vườn ứa hết mồ hôi lạnh, vội vàng dùng miệng cắn ngón giữa tay phải, bước ra một giọt máu tươi, niệm: Hồn huyết phi dương, thân tức tương quan, đi. Giọt máu kia lên bay tới nhỏ lên lùng linh bảo tháp, xèo một tiếng, giọt máu bị bốc hơi thành một làn khói nhẹ, sau đó về quanh lùng linh bảo tháp, làn khói kia có kỳ cổ quái, dù rất nhạt nhưng không hề tan đi. Bên cạnh nana tạm thái tử âm thầm kinh hãi ta tảo kia tới cũng lại đã xảy ra vấn đề gì, lại có thể buộc phụ thần về sự hoán giả bồn mạng hồn huyết để ra cố cấm chế. Nhưng việc càng làm na cha kinh nga còn ở phía sau, bồn mạng hồn huyết của thác tháp thiền vương lại không thu được hiệu quả mong muốn. Uỳnh một tiếng, lực lượng bên trong lưu linh bảo tháp đột nhiên mãnh liệt bùng phát, mà cả tòa tháp bay ra ngoài. Toàn trường trợn tròn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu sau, thác tháp thiền vương mới kịp phản ứng, kêu một tiếng. Pháp bảo của ta Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất Có thể mà đuổi theo Những boss khác giờ mới sực tỉnh Cũng dối dít bài theo sau May mắn là lùng lình bảo tháp Bài ra bên ngoài cũng không có biến mất Mà chỉ dừng lại phía trên không Linh tiêu đại điện Thế nhưng hiện tại nó đã phóng lớn lên mấy chục lần Giống như một ngọn núi lớn lở lửng trên không Làm đại điện cũng tối om đi Đáng sợ hơn là nó vẫn còn tiếp tục lớn thêm Có vẻ như bên trong nó đang có một vật gì đó không ngừng bành trướng. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoàng của đám boss thần tiên và bảo hậu thiền nhất phẩm suốt cuộc đã đạt điểm tới hạn và rào vào tiếng nổ đinh tai rồi tàn nát thành từng mảnh Sau đó, đại nhiệt vẻ mặt đáng khinh tươi cười bay xuống, cười dài nói <cười> Các vị đại thần, chưa ấm áp nhé Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV, Audiobook, Hồ Lô Ảo Diệu Phát bảo lùm lình bào thác vừa nổ tung Thì chủ nhân của nó là thác thác thiền vương Cũng phun ra một ngụm máu tươi Ngất liệm đương trường Tiếp đó, nàng trà tạm thái tử Vừa vàng đỡ phụ thần tới y viện Của thái thượng lão quân lập cấp cứu Tình cảnh nhất thời phát sinh một trận đại rối loạn Khiến nhiều vị boss tiền tộc tu vi cao thâm Cũng phải biến sắc mất nhìn chằm chằm đại nhiệt như nhìn một quái vật ngoài hành tinh Phá thác mà ra ngoài chuyện đại nhiệt còn có những làn khói rực rỡ để màu sắc vô số làn khói đủ màu theo gió dần tụ tập lại cuối cùng hóa thành một bóng dáng cao lớn vô cùng có tới khi tận vài chục mét tuy rằng bóng dáng này vẫn chưa ngừng tụ được thành thực thể còn có chút mơ hồ nhưng tổng thể vẫn nhìn ra được toàn thân không che giáp bộ lông đen mượt nhìn qua tựa như vô số chiếc lồng chim dệt lại mà thành tung bay theo gió nhìn từ xa có một loại ảo giác Nhưng chúng nó là vật sống khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, làn da ngâm đen, cái mũi thật lớn hết lên, còn sỏ một cái vòng bằng đồng qua. Mũ khí dị chuyển lại phát tiếng leng keng. Kỳ dị nhất là trên đầu sinh vật kia, còn mọc ra hai cái sừng bén nhọn, cong vút chọc trời, tràn ngập lực lượng. Toàn bộ hình tượng rõ ràng là bản hình tượng Ngưu Ma Vương trong đại thoại Tây Du. Phát biệt chính là Ngưu Ma Vương trước mắt có bóng chín con râu với chín màu đen trắng, đỏ cam lục lam chàm tím. Đang dường này mua vốt uốn lượn thủ hộ quanh thân Không cho kẻ khác tới gần Người mà vương cực kỳ phong cách này giờ lại đàn theo sát phía sau đại nhiệt tự như một gã tiểu đệ cực kỳ nghe lời Gắt gào đi theo lão đại Đối mặt quái trạng như thế Ngay cả Boss cấp bậc thánh nhân như nhị lang thần Cũng phải trợn tròn mắt mà xem Chỉ có đại nhiệt mới tự mình hiểu Người mà vương đột ngột nhảy ra thay đổi tình hình này Chính là sản phẩm của cái hồ lô kỳ quái kia. Trở về lúc đại nhiệt bị thác tháp thiên vương thu vào trong tháp Dường như xuyên qua đất dị giới Phát giác Chính mình đã ở trong một đại thế giới kỳ quái Nơi này có bầu trời và ánh mặt trời Có mặt đất toàn là cỏ Cũng có rừng rậm Gần như không khác gì thế giới bên ngoài Chỉ có một vấn đề là nơi đây không có cửa ra Cũng không có biên giới Bất kể là chạy bao xa Cảnh vật vĩnh viễn không nhìn ra điểm cuối Lùng lình bào tháp Là có sử dụng như vậy Một khi người bị thu vào trong đó Nếu không được thát tháp tiền vườn niệm chú giải thoát Thì sẽ rất khó thoát thân ra Bên trong tháp Mặc dù không có cái gì nguy hiểm Nhưng bên ngoài có thể tùy ý Thời phái người đến tiến hành vây bắt đuổi giết Đại nhiệt kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Chỉ muốn tìm một cục đá để mà đập đầu tự sát Biểu hiện này đưa ra không giống hành vi của nam nhân vật chính Nhưng thật sự Hắn chẳng còn cách nào Ở trong trò chơi Bị thu vào pháp bảo bậc này Gần như là không có cơ hội thoát thân, Chỉ biết đợi người ta đi vào làm thịt Đến lúc này đại nhật mới thấy thật rõ Mình cùng cao thủ chân chính Trình lệch từ cỡ nào Cho tới nay Một đôi trong trò chơi của hắn đều thật buồm xuôi gió Đúng với vấn đề khó khăn Cũng sẽ hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua Nhiều lần như thế Khiến đại nhật ngày càng tự tin vào bản thân mình Thế nhưng đối mặt với thác tháp thiền vương Hai mươi phát sát Chút thực lục của mình căn bản còn chưa đặt lên nổi mặt bàn Còn đường cách mạng có bao giờ chạy hoa hồng đâu Sau này để phải thành thật tu luyện Cùng tiến hành Làm trang bị cho bản thân thôi Mình bây giờ có lẽ có chút nổi trội trong đám người chơi Nhưng vừa cùng NPC Boss Cấp cao Giao Đấu Đã hóa thành bã đậu Không chịu nổi một kích Chứ đừng nói sau này còn phải đi chạm mặt đồng đào lão bất tử Trong phó bản hồng hoàng phong thần kia Ê trò dù là trò chơi Thực lực cũng không thể chỉ dựa vận khí Đại nhiệt đột nhiên tỉnh ngộ Nghĩ thông rồi hắn thần vội muốn đi tự sát, sau đó sống lại rồi quay về thiên đình lấy lại danh dự. Nhưng ngay khi hắn vừa nhặt một tảng đá lớn lên, chuẩn bị trọng sinh vì cách mạng, thì chuyện kỳ quái lại xảy ra. Vầng sáng của nhân vật chính lại xuất hiện cứu mạng hắn. Lần này vào cứu nạn đến từ cái hồ lô không rõ là lịch kia. Truyện sinh tất hữu dụng. Cho dù một tờ giấy vệ sinh, một cái bao cao su nho nhỏ cũng đều có tác dụng của mình. Cho đến viễn viễn đừng xem nhẹ bất cứ vật phẩm nào mà bạn đang có. Ví dụ trong trò chơi, mới đầu đại nhiệt có được hồ lô này, thì bà ven bốn bận chỉ muốn ném nó đi. Nếu quả thật vứt bỏ thành công, vậy thì rất nhiều chuyện phía sau đều đã không thể phát sinh. May mắn là công năng khóa của hệ thống sử ra tác dụng, chói buộc gắt ngào hồ lô của vận mệnh của đại nhiệt, để cho hạt giống cách mạng được bảo tồn xuống, dần dần có xu thế, lửa cháy, lan ra đồng cỏ. Hạt giống được gieo khi đại nhiệt làm nhiệm vụ ở tân thủ thôn thất bại, bị câu hồn sứ giả tới từ địa ngục, rút hồn phách Nhưng bà hồn bảy vía của hắn vừa rời khỏi thân thể Đã bị hồ lô hấp thu vào Trở thành tồn tại như trụ cột của hồ lô Mà cũng cần cứ nguyên tắc Tới trước làm chủ Hồn phách của đại nhiên trầm trò chơi Mặc nhiên thầu khống cả cái hồ lô Hắn giống nảy mầm Ở giai đoạn thỉnh kinh Nguyên thần sức khiếu của gư ma vương trở thành phần thuốc Bổ dưỡng tinh thần đầu tiên cho hồ lô Tần khách nhân hùng hãn này Vốn định làm tù hú chiếm tổ chim khách Nhưng trải qua một phen đ Hồn phách của đại nhiệt vẫn chiếm cứ thượng phòng, quyền đấm cướp đá, thu phục nguyên thần của ngưu ma vương. Được phần dinh dưỡng dùng tốt này, hồn phách của đại nhiệt bắt đầu sinh trưởng phát triển, dần dần thanh hình. Chỉ là hình tượng lại có khá khá nhiều chỗ ảnh hưởng bởi ngưu ma vương. Ví dụ thân thể dày lông, chỉ đầu mọc sừng. Tiếp đó lại tới kẻ bị hại thứ ba, chủ nhân ban đầu của hồ lô, đồng hải long vương tam thái tử. Hắn tổn thất cử sắc trên lòng thần, cũng chính là chính con long hồn tần tần khổ khổ mới thu thập được. Mà chín lòng hồn đầy phong cách kia dễ nhiên trở thành công pháp hộ thể của Ngưu Ma Vương trong hồ lô. Đủ sự việc lê kỳ cổ quái ở trên lại có thể nhất nhất phát sinh trong trò chơi. Xét đến cùng là vì một loại đặc tính của hồ lô không tên kia. Nó không phải là trang bị, cũng không phải là pháp bảo. Đó là bởi vì bản thân nó có một trí tuệ độc lập gần như hoàn mỹ, có thể không tốn chút sức nào hấp thu hồn vách nguyên thần trong trò chơi. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có hồn vách nguyên thần xuất ra trong phạm vi của nó thì nó sẽ tự phát động chỉ là một kẻ đòi khát theo bản năng đi tìm thức ăn. Mà không quan là loại hình thức ăn gì. Nếu không có năng lực phản kháng, hơn nữa còn rất thích ý mà chạy vào trong hồ lô. Tựa như nơi đó mới là nơi thoải mái nhất trên cõi đời. Đặc biệt chú thích, giới thiệu ở trên là những kiến thức cơ bản về hồ lô giai đoạn đầu. Nếu hết thảy thuận lợi, sau khi hồ lô thu thập được một lượng hồn phách nguyên thần nhất định, thì những hồn phách nguyên thần sẽ tiến hành chiến tranh đào thải trong hồ lô. Tiếp đến, dùng hợp tiến hóa cuối cùng tạo ra một tồn tại cố định. Theo tiến hóa, tồn tại kia sẽ có thực thể, có thể có trí tuệ, cuối cùng hoàn toàn trở thành một dạng tồn tại thứ ba, độc lập với người chơi và NPC. Nói đơn giản, chính là sáng lập một loài mới. Điều này không giống như nguyên thần của tiên đạo hay kim thân của Phật môn, bởi vì nó có trí tuệ độc lập. Tuy rằng nghe lệnh chủ nhân hồ lô, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ở phương diện khác, Nó có chút giống với người hầu của các người chơi có tham gia sơn trại, nhưng cường đại hơn vạ lần. Phải chú ý là, tồn tại trong hồ lô một khi đã thành hình cũng có nghĩa là thế cục bên trong hồ lô đã đạt đến cân bằng tốt nhất, không cần hồn phách nguyên thần nguyên vẹn mới tiến vào. Chỗ này nói rõ là hồn phách nguyên thần nguyên vẹn cứ phân tán là không tính, bởi hồ lô sẽ không chê hấp thu thêm để làm chất dình dưỡng trưởng thành. Đây là chỗ ảo diệu của cái hồ lô Mà Đồng Hải Long Vương Tạm Thái Tử Đi mãi tới tận chỗ hải nhãn Sâu ngàn dặm nơi Đồng Hải mới phát hiện ra Cho đến hôm nay Trải qua nhiều giai đoạn hấp thụ tiến hóa Tồn tại trong cái hồ lô của Đại Nhiệt Đã có hình thức ban đầu Đã có trí tuệ Cũng cùng Đại Nhiệt xây dựng liên hệ tâm thần nhất định Cho nên Đại Nhiệt vừa định tự sát Thì hồ lô liền bắt đầu phát động Bên trong tức thì nổi bão Chuyện tiếp đó mọi người đều đã biết Mặt khác để cho tiện sừng hồ đại nhân quyết định đặt cho tồn tại giết ra từ trong hồ lô một cái tên rất thân thương là ngưu bà vương nhái chuyện được phát trên kênh youtube mcvv audiobook ngưu bà vương nhái ngưu bà vương nhái xuất hiện khiến nam nhân vật chính của chúng ta nửa mừng nửa lo ngoài ý muốn rất ngoài ý muốn tự như quen biết với một mỹ nữ sau n giai đoạn tán tỉnh đến lúc đưa lên giường lại phát hiện đây là lần đầu tiên của nắng sẽ có một loại cảm giác hứng phấn vượt quá cả mong đợi nhưng người trong cuộc thì thường mờ mịt đối với hồ lô cùng người mà vừng nhái này đại nhiệt đều chẳng biết bao nhiêu bởi vì hệ thống không có đưa ra bất kỳ chú thích nào mặt khác lần đầu tiên hồ lô gây án thì hắn đã ngất lịm lần thứ hai hồ lô phát uy thì hắn ngủ nếu không có thể quá chừng hồ lô biến hóa như vậy tự hỏi hắn làm sao mà rõ được người mà vừng nhái đã tạo thành ra sao Lại càng không cần nói đến lại lịch cùng nhân sinh nhấp nhô của cái hồ lô này Tỷ rằng chưa hiểu rõ Nhưng đại nhiệt cũng không muốn tốn công sức đi tìm hiểu Hắn chỉ đơn giản quy hồ lô thành loại thầm tàng bất lộ linh tinh gì đó Mà hồ lô sở dĩ mãi không có biểu hiện Là vì đang chờ đợi một cơ hội thích hợp nhất để xuất tràng Ví dụ như hiện tại Như thế mới có thể thể hiện giá trị lớn nhất của nó Mà sống trong hồ lô Người mà vừng nhái Xem như người điều khiển hồ lô cũng chính là cao thủ ẩn thân luồn núp trong đó điều này thật dễ lý giải ở trong các câu chuyện thần thoại bên trong rất nhiều pháp bảo binh khí đều có tồn tại một loại đồ vật tương tự như nguyên thần hồn phách. thường thường được gọi là khí linh hay gì đó chúng nó hoặc là bị phòng ấn hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc thù phải trốn vào đó chỉ có thể dựa vào bí quyết phát động mới có thể kích phát chúng ra nhưng bây giờ những chuyện này đều không quan trọng chỉ cần hiểu đây là một trong những bí ẩn được thiết kế viên của tề du nhất mộng tạo ra Mà theo trò chơi dần dần phát triển Những đạo cụ có công năng tương tự Cũng sẽ chậm rãi xuất hiện Tóm lại Bỏ qua nhiều nghi vấn dâu ria Trước mắt quan trọng nhất là có vẻ như ngưu ma vương nhái cao lớn uy mãnh này để rất nghe lời của đại nhiệt Có một tiểu đệ như vậy hỗ trợ Hy vọng hoàn thành đại náo thiền cung Lập tức lớn hơn nhiều Đại nhiệt cưỡi lên quỷ mã Mắt híp lại suy tư xem cần náo loạn kiểu gì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ cục diện thay đổi đột ngột phải mình đột nhiên tổn hại viên tướng việt đại tướng thác thác thiền vương ngọc hoàng đại đế giận tím mặt quá to các ái khanh ai có thể đương trường đánh chết đại nhiệt kia chậm sẽ tham quan ba cấp bồng lông gấp đôi dưới trọng thường tất có dũng phù một đám boss thần tiên như ăn phái xuân dược lập tức lại hết ẩm ý xuất ra bình khí pháp bảo chèn chút sồng lên cũng phóng tới đại nhiệt đủ loại pháp thuật công kích Đại nhiệt trận tròn mắt. Hế? Đạo đại khách rồi bạc béo đến nhường nấy, Còn có để cho người ta sống hay không? Rất rõ ràng, toàn bộ tiên tộc đều ra tay. Phần thường của Ngọc Hoàng Đại Đế hấp dẫn nhường ấy. Thằng còn phát tài, ai không muốn? Nữa? Nhóm bạo động không cho đại nhiệt nửa cơ hội né tránh. Một đợt công kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Mấy chục vị đại thần hợp lực ra một kích, coi như tồn tại các bậc thánh nhân, cũng chỉ chắc chịu đựng được, được được. Chứ đừng nói đại nhiệt người phàm một thần máu ph Nhưng dưới làn mưa công kích kia đại nhiệt lại không, lại vẫn chưa có chết. Ở thời khắc sống còn, từ trong hành trang của hắn đột nhiên bay ra một con quỷ tóc tai bù xù, đỡ lấy hết mọi sát thương. Xin lưu ý, thế tử quỷ bạn có được đã phát huy tác dụng, chúng toàn bộ sát thương ngoại lực, đạo cụ này đã hết số lần sử dụng, lật tức biến mất, không cách nào vận dụng lần hai. Thế tử quỷ... Đại nhiệt đột nhiên nhớ tới lúc cùng tiểu đềm điềm ở tháp tiểu nhạn ngắm trăng khi đó nàng có đưa cho hắn một cái thế tử quỷ vật này vốn là chuẩn bị để đối phó cùng chấn nguyên tử nhưng sau lại bởi vì hồ ly hy sinh cuối cùng đại nhiệt hiếu kinh vô hiểm hái được quả nhân sâm. thế tử quỷ vẫn chưa có nơi dụng võ ai chuyện cũ không đáng tiệt nháy mắt đã trôi qua hiện tại hồ ly thành lão bà hữu dành vô thực của hắn trong trò chơi mà bản thân hắn thì đang vô lực mà dễ dụa Nhưng đáng ảnh mừng nhất là thế tử quỷ này lại đúng lúc phát huy tác dụng, cứu đại nhiệt một mạng ở thời khắc quan trọng nhất. Về thế tử quỷ, đó là dựa theo một truyền thuyết. Giờ gian kể rằng, người bị chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ mãi vất vưởng ở nơi người đó chết đi. Từ khi bắt được hồn phách của kẻ khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát. Mà những linh hồn mới bị bắt chịu khổ thay như vậy được gọi là thế tử quỷ tề dù nhất mộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ gọi là thế tử quỷ có hình dáng một con búp bê gỗ tóc tai bù xù thế tử quỷ chỉ cần để ở hành lang hành trang hay tự, sẽ tự phát huy công dụng có đường vật này người chơi tương đương có hai cái mạng một khi gặp sát thương chí mạng thì thế tử quỷ sẽ xả thân cứu giúp mà chủ nhân của nó sẽ được hệ thống đưa về thành an toàn vật thần kỳ như vậy đều nhiên tỷ lệ đánh quay rất giá thấp hơn cả ba đại thần phù Bởi vì hộ thân phù cũng tuy rằng có thể chống một kích trí mạnh nhưng người chơi lại không thể đúng lúc rời khỏi hiện trường. Một khi đực công kích từ hai đến thì vẫn vẫn khó thoát khỏi cái chết. mà thổ địa phù tuy rằng có thể về thành bất cứ lúc nào nhưng nhiều khi việc đột ngột xảy ra người chơi căn bản là chưa kịp dùng đất tử nạn. Và loại thứ ba là ẩn thân phù, không cùng tác dụng không nhắc đến. Cho nên nói thế tử quỷ tương đương hộ thân phù cùng thổ địa phù dung hợp Giá trị tự nhiên lớn hơn nhiều Trên thị trường đã có người ra giá trăm vạn đồng để thu mua Đại nhiên lúc này được thế từ quỷ cứu một mạng đương nhiên cũng sẽ được hệ thống truyền tống trở về thành trường an Mà biết được điều này đại nhiên cũng không dự định quay lại thiền cùng Đương nhiên bị đuổi giết hội đồng một lần còn chưa đủ sao lại muốn bị hành hạ lần nữa mới đủ thống khoái Họa cơ điên Vì phần nhiệm vụ công tác giàn khổ này cũng có thể giao cho ngưu Ma Vương nhái làm cu li. Ở trong nháy mắt trở về thành, đại nhiên quyết đoán chuyển tới Ngư Bà Vừng nhái một bệnh lệnh. Ở lại thì cùng đập phá. Xin lưu ý, nơi này là đập phá, không phải giết người. Đối với thực lực của Ngư Bà Vừng nhái, dù đại nhiên là chủ nhân nhưng cũng không hiểu bao nhiêu. Mặc dù trong lung linh bào tháp, hắn tận mắt nhìn thấy Ngư Bà Vừng nhái biến thành lớn nên vô hạn. Cuối cùng là nổ nát cái pháp bảo hậu thiên nhất phẩm đó. Nhưng điều này vẫn chưa thể nói lên cái gì. Chỉ có đao thật thương thật đối mặt với những boss siêu cấp kia mới là chứng thực tốt nhất. Ở tình huống không sát thực được thực lực ngưu ma vương nhái, đại nhiệt cũng chỉ dám lệnh cho nó đập phá, tận lực tranh đánh nhau với đám boss thần tiên. Bất kể là linh tiêu đại điện hay là tuế hàn cung, bất kể là trảm yêu đài hay là vườn bàn đào, bất kể là lò luyện đan của thái thượng lão quân hay là phòng vệ sinh của tây vương mẫu, vân vân. cứ thấy có gì đập được là đập, phá hư mới là vương đạo. Nhiệm vụ không phải là đại náo thiên cung mới sao Hàm nghĩa tình túy Đều ở một chữ náo chỉ có náo nhiệt Thì mới có thể tính được là hoàn thành nhiệm vụ Điểm này đối với người ma vừng nhái mà nói Không phải là việc khó Thần nó cao lớn như vậy Vùng tay một cái đủ đập tan vô số thứ Mà vạn nhất náo đến thế vẫn còn chưa đủ Đã nhờ sẵn sàng mang theo người ma vừng nhái Để lên thiên cung lần nữa Náo lần thứ hai Thậm chí lần thứ ba Từ khi náo thành công mới thôi lại nói về đoạn thế tử quỳ phát huy tác dụng anh sang trong lóe lên nam nhân vật chính của chúng ta đã biến mất dưới ánh mắt của đông đảo thần tiên bị truyền tống trở về giữa phố phường trường an Phủn hoa hắn đột nhiên xuất hiện trên đường khiến một đám người trở về hoàng hồn đại diện đang sầm khoác lại lục nhĩ phì phồng cho rằng ngư ma vương nhái phải ở thiên cung thêm một hồi lâu nữa mới có kết quả thừa dịp chờ đợi dự tính đi uống chén trà nhưng hắn vừa mới đi vài bước đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng Người bà vừng nhái có thể chết không nhỉ? Đều chết, liệu nó có thể sống lại không? Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Ngủ hay không? Người bà vừng nhái có thể chết hay không nhỉ? Đại nhiệt đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này Nhất thời dừng bước, người ngác xuất thần nhìn lên bầu trời Người bà vừng nhái là một loài mới ra đời Hệ thống cũng không hề có bất kỳ thuyết minh nào Loại tình huống này khá phổ biến Trong các game online mô phỏng thế giới thực Dùng lời của nhà phát hành Thì việc này sẽ gia tăng cảm giác thần bí Cho trò chơi Và để người chơi có thể thỏa sức tìm tòi sáng tạo Có lợi tất có hại Điều rằng người chơi sẽ rất tò mò về những sự vật mới Cũng sẽ không tiếc tiểu phí thời gian để lần mò thí nghiệm Đồng thời kiếm niềm vui từ thu hoạch Thế nhưng bởi vì hoàn toàn Không biết đó là gì Đồng dạng sẽ khiến người chơi phải trả giá thật nhiều Nói ví dụ một phần phẩm người chơi cho là đồ bỏ không đáng tiền, cho nên vứt đi hoặc bán đại hạ giá. cuối cùng được người khác tìm ra công dụng, giá trị tăng mấy nghìn lần. không phải khiến người ta hối hận để muốn hợp máu sao? lại ví dụ như đại diện hiện tại không hề biết tồn tại trong hồ lô có thường lực cao đến đâu, nhưng bị quá hóa liều cũng chỉ đành đẩy toàn bộ nhiệm vụ gian khổ cho ngưu ma vương nhái phụ trách. loại hành vi này đành rằng chủ nhân an nhàn, nhưng nếu người ma vương nhái gặp bất chắc bị làm thịt, vậy thì mất nhiều hơn được. Người mà vừng nhái sẽ chết Đây là không thể nghi ngờ Căn cứu hệ thống thuyết mình Trong tên dù nhất mộng Vẫn bất tử chỉ có huyễn thú Có điều tư rằng nói như vậy Nhưng huyễn thú cũng có bị thương Một khi thương tích quá nặng Thì nó cũng sẽ mất đi uy lực Trở thành một phế vật không thể động đại Tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ Chỉ cần có thể sống lại Thì không có bất cứ vấn đề gì Đại nhiên chỉ lo một điều là không biết Nếu người mà vừng nhái bị đầu đào boss tiền tộc xử lý Thì còn có thể sống lại hay không Đối với thực lực của Boss tiên tộc, Đại Nhật tuyệt không dám đổi điểm hoài nghi Đừng nói hiện tại người Ma Vương nhai đối mặt với mấy chục Boss Mà chỉ cần là Nhị lang Thần, nó cũng đã lành ý dữ nhiều Nghĩ đến điểm này, Đại Nhật lập tức bắt đầu liên hệ cùng Ngưu Ma Vương Chuẩn bị gọi nó về Còn nhiệm vụ đại náo thiên cung thì chỉ cần núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun Nhất định sẽ có cơ hội hoàn thành Nhưng hắn vẫn còn chưa mở miệng, tiếng đình đình đã vang lên Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai, đại náo thiên cung. Kế tiếp, bạn có thể chủ động gây ra nhiệm vụ tam giới cửa thứ ba, phá Tây Thiên. Hệ thống nhắc nhở làm cho đại nhiệt há hốc mồm Ngay sau đó, tiểu hồ lô cũng lấy tốc độ như sao chổi mà bay trở về bên người hắn. Không thể nào, dù ngươi mà vâng nhái có mạnh thì cũng không nhanh thế chứ. Đại nhiệt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vội vàng mở ra hành trang, lấy cái hồ lô ra mà ngắm nghía. Một cái hổ lô lệ lịch phi phạm Đạo cụ đặc biệt Bởi vì đã được cải tạo hoàn toàn Do đó mang theo công dụng đặc biệt Hệ thống đúng lúc sửa lại thuyết mình Thế nhưng người mà vừng nhái có vẻ Cũng chưa tiến hóa hoàn thiện Không có công năng trò chuyện Hiện tại mới chỉ có thể bị động nhận mệnh lệnh của đại nhiệt Chứ chưa giải đáp được thắc mắc của hắn Hổ lô như ngọc Sương mù ngập tràn căn bản không thể thấy rõ bên trong Cũng không biết Nữ ngư mà vườn nhái là như thế nào đại triển thần uy, đại náo thiên cung. Sau đó còn vẫn có thể toàn thân trở ra. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, lòng hiếu kỳ của đại nhiệt đối với hồ lô đã lên gần Max. Hắn đang chuẩn bị tìm một quán trà yên tĩnh mà hào hào nghiên cứu một phen Quản gia Tây Du nhất mộng thông báo. Hiện tại, có khách đến, xin chú ý tiếp đái. Thiết bị online game có chức năng thông báo tình huống xảy ra hiện thực Đột nhiên có nhắc nhở Làm đại nhiệt ngẩn người Một lát mới kịp phục hồi tinh thần Té ra là hiện tại có người ngoài tiến vào phòng của hắn Cho nên trò chơi mới nhắc nhở như thế Chẳng lẽ lại yêu yếu Ha Nhìn lễ quốc khánh Cô bé này cả ngày không cày phim thì cũng vào tê du nhất mộng Nhưng bởi vì cô nàng tiến vào thành ngạo lai Bởi vậy đại nhiệt vẫn chưa gặp trong game Tuy rằng này luôn là hết muốn đến tìm người Nhưng vẫn chưa hề hành động Mà hai người cũng chưa có thêm hào hữu trong trò chơi Bởi vậy cũng không cách nào liên lạc Có người nào ngoài tiến vào Đại nhiệt nhanh trong lúc ao ra xem Hàn tháo thiết bị online Vừa ngẩng đầu lên Thì đại thiếu chút nữa tiếp xúc thần mật với khuôn mặt đẹp đến khuynh thành kia. Tiểu Long nữ Sao lại là cậu Đại nhiệt kinh hô Bỗng nhìn đứa già nàng cũng có được chìa khóa phòng Thấy tớ rất lạ sao Lòng Hải Thành liếc mắt một cái Sau đó đi về phía cái giường Không chút khách khí Cầm cái quần lót màu hồng mà đại nhiệt mới thay ra sáng nay, Chưa kịp giặt nhét xuống gầm giường Rồi để nguyên quần áo nằm lên nệm Đại nhiệt vội vàng cứu quần lót xà La lên Ê, Đại tiểu thu của tôi cậu có thể thục nữ một chút được không Cứ đột ngột đến rồi lại không khách khí trở lên giường Có ngày dọa tới chạy mất dép mất Lòng Hải Thành khẽ khẽ nhắm mắt lại Có chút mệt mỏi nói Dạ chạy là tốt nói thật cùng phòng với một sắc lang tôi có chút lo đấy nghe vậy đại nhị lập tức uốn ngực sau đó cố ý dùng ánh mắt mê đắm đào qua gò bồng đào cao ngất của tiểu long nữ nuốt nước miệng đánh ực một tiếng rõ to Nếu biết cậu là sắc lang sao còn dám đưa đến tận cửa không sợ can tươi hả long hải thành cười khúc khích ai ăn ai còn chưa biết đâu cậu có thể là sắc lang thì tớ cũng có thể là khắc tinh của sắc lang Nàng phản đam một cú quá tuyệt Căn cứ đại nhiệt biết Không thiếu sắc làn thèm nhỏ rãi nhàn sắc của Long Hải Thanh Không nhìn được một chiếm tiện nghi của nàng Nên đã dùng một ít thủ đoạn Nhưng bọn hắn đều có chung một kết quả Rất thảm Đại nhiệt tạm thời chưa định bằng thân thử nghiệm xem thảm đến cỡ nào Nhưng muốn chết chính là Long Hải Thanh nằm trên giường lại không thèm đáp chắn Cứ thế lộ lộ ra những đường cong đầy dụ hoặc Bất kể xem thế nào Cũng giống như nàng đang cố ý bày ra cái tư thế này để câu dẫn đại nhiệt. Đại nhiệt nuốt khàn vài ngụm nước miếng vội vàng đổi vị trí ánh mắt. Rất sợ chính mình tiếp tục nhìn soi mói sẽ không nhịn được mà nhào lên. Sau đó thì phạm tội. Ờ, tiểu Long nữ, cậu lại định ngồi đây sao? Đại nhiệt cảm thấy không khí trầm mặc hiện tại rất dễ nảy sinh như vấn đề đèn tối. Vì thế, gọi lên tiếng. Ừ, không biết tại sao? Mỗi lần tôi cảm thấy phiền não, thì đều muốn tới đây ngủ một giấc. Đại nhiệt nói, tiểu lòng nữ, có thể để cậu xem trọng là vinh hạnh và may mắn lớn nhất cho cái giường của tớ, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng cậu rất thích cái giường này, nhưng nó thì lại thích tớ cùng với một cô gái ngủ trên hơn. Lòng hải thành lướt xéo hắn, hử, ý cậu là? Đại nhiệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cứ nói toạc ra là tốt nhất. Ở ý của tớ là, Tuy rằng người có thể lựa chọn giường, Nhưng giường cũng có quyền lựa chọn người Cậu thường cách một đoạn thời gian lại chạy tới nơi này ngủ Hành vi này là không đúng Mặc dù nói giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch Nhưng miệng đời rất đáng sợ Tớ là đàn ông tự nhiên không sao Nhưng cậu là phụ nữ Phụ nữ thì làm sao Lẽ nào phụ nữ cứ bị người chê trách lại phải nhảy lầu tự sát sao Lòng Hải Thành không phục phản bác à, Tớ không có ý này Đại nhiệt lắp bắp. Cảm thấy không biết mở mồm thế nào cho phải, không bối rối được sao? Một mỹ nữ cấp tiên tiên muốn nằm trên giường của bạn, nhưng bạn lại đuổi người ta đi. Nếu chuyện này bị người biết thì trăm phần trăm sẽ bị mắng thành bệnh thần kinh, bất lực. Có điều nếu không nói rõ ràng thì phải làm gì đấy? Tới cùng là cậu có ý gì? Lòng Hải Thành gắt gao nhìn hắn, đã nhận lau mồ hôi, hỏi. Ừ, ý tớ là hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi Cậu trung quy phải tìm bạn trai Mà tớ tớ đương nhiên cũng phải tìm bạn gái Hiểu rồi Lâm Hải Thành cắt lời hắn Ý cậu là tớ ngủ ở đây Người trở ngại việc cậu tìm bạn gái Đại nhiệt vội vàng xua tay Không, không phải như cậu nghĩ Tớ muốn nói là nếu cậu ngủ trên giường của tớ Thì uh, tớ ngủ đâu Hắn nhanh chóng nói ra chuyện khác Rất biết điều lời đi câu lỗi mồm vừa xong Cậu có thể ngủ bên cạnh tớ Lần đầu tiên tới đây tớ đã nói rồi mà Lòng Hải Thành chất chất còn mắt Bộ dạng rất vô tội Ngủ bên cạnh cậu Đại nhiên Thất Thành kêu lên Trong lòng khẽ động liếc khoảng trống cạnh nàng Ngủ hay là không ngủ đấy Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV audiobook Chiến tranh trên giường Ngủ hay là không ngủ Đại nhiệt nhìn chầm chầm lên khoảng trống trên trước giường Mắt đảo loạn Cần nhóc xem nếu mình nhào đi lên Thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào Một cái tát vang dội Một cước đá xuống giường Hay là cắt Đại nhiệt cẩn thận tính toán lợi hại trong đó Xem rằng liệu có nên buông tay đánh cuộc Lòng Hải Thành hoài nghi nhìn hắn Kỳ quái nói Bảo cậu lên giường Chứ có bảo cậu ra chiến trường đâu mà khẩn trương như vậy Lại còn chảy cả mồ hôi nữa. Đại nhiệt miệng đắng lưỡi khổ. Ở đối với mỗi một đôi nam nữ thì chiến trường kịch liệt nhất chính là ở trên giường. Nghe hàn nói, lòng hải thành hừ một tiếng. Lên hay không? tùy cậu. Nghe giọng điệu khinh thường của nàng, đại nhiệt bị một luồng máu nóng sồm lên não. Xài bước vội tới, lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống dưới. Rất có hưởng vị đàn ông, mạnh mẽ hỏi. Thật sự là tùy tớ. Hắn đứng rất gần, lòng hải thanh có chút không thích ứng, nhưng thân sang một bên, liếc hắn nhưng không nói lời nào. Không nói chính là thừa nhận vậy ca còn sợ cái gì? Nghĩ vậy, đại nhiên lập tức thống khoái và nhảy lên giường. Tấm độ cực nhanh, nằm xuống, mặt đối mặt với lòng hải thanh. Lúc này hai người chỉ còn cách nhau mấy chục cm, cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Mặt ửng hồng khuôn mặt tuyệt sắc của lòng hải thanh rõ ràng có phản ứng ngượng ngùng. Đại nhiên cảm thấy rất kích thích Bước đầu tiên là quan trọng nhất Có một sẽ có hai Vì thế được tiện nghi còn ra vẻ nói Kỳ thật Bây giờ không phải là lúc ngủ Tôi cũng chưa buồn ngủ Nhưng vì cậu muốn nên tôi đành Nề tình chú ý đấy nha Lòng Hải Thành mất tự nhiên lần thứ hai Xoay người nằm ngửa mặt nhìn trần nhà Sẵn rộng Lên thì lên Nói nhảm ít thôi Đại nhiên lấy hai tay gối đầu nhắm mắt lại Thực thoải mái mà cảm thán nói Chẳng trách thằng nào cũng muốn lấy vợ Hóa ra nắm nữ ngủ chung trên giường là có hương vị như vậy Hương vị gì? Lòng Hải Thành tò mò hỏi Đại Nhật cười nói Là mùi của con gái Hà nói đến đây Không khỏi khoa trường hít một hơi thật sâu Như là muốn hấp thù lấy toàn bộ mùi vị trong căn phòng vào bụng Mùi thơm này Tự nhiên là đến từ lòng đại mỹ nhân bên cạnh Lòng đại mỹ nhân khẽ nhằn hàng mi thon dài thân thể không khỏi xê xích ra xa thêm một đoạn Hừ, Làm như chưa từng ngủ chung với nữ nhân <cười> Câu đó đúng rồi Tôi chính là một nam nhân thuần khiết Đại nhiệt vừa nói vừa thừa thắng xông lên Tự dẫn người tới gần thêm vài phần Điểm mơ ám này Hả có thể giấu được long hải thánh Nàng hận ý nghĩa rằng Hóa ra nam nhân thuần khiết đều là đức hạnh như vậy Nàng tiếp tục dịch người ra tận mép giường Nói Kỳ thật phải nói Cậu là bị bức phải thuần khiết Hồi đại học tôi chưa bao giờ nghe nói Có cô gái nào hưng thú với cậu cả Bị vạch trần nỗi đau Đại nhiệt thực ấm ức nói Không có biện pháp Tớ là người nhát gan Vừa cùng con gái nói mấy cầu mặt đã đỏ Trần đã run Vừa mới dứt lời Nam nhân vật trình nhát gái Đã lại tiếp tục tiền sát thêm Khó khăn lắm hai người mới bào Chỉ được một chút khoảng cách Tiếp tục dịch thì rơi xuống đất rồi Lòng Hải Thành tiếp cận ngối ôm thịt bên cạnh Chầm lòng có chút loạn Cũng có chút hối hận Lúc trước đã thách thức đại nhiệt lên giường Vốn tưởng rằng hắn sẽ như dĩ vãng Bị chính mình dọa chạy Ai ngờ hắn làm thật dứt khoát bò lên nằm cạnh mình Chiến tranh trên giường của đôi nam nữ Chính thức bắt đầu từ giờ phút này Không hề nghi ngờ Chím cứ chủ động trước mắt Là nam nhân vật chính của chúng ta Đối mặt đại nhiệt từng bước Bước sán tới Lòng Hải Thành chỉ muốn rời giường Thế nhưng nàng nghĩ lại Nếu quả thật làm thế Vậy sau này đừng mong trước mặt đại nhiệt đặt lại quyền chủ động Nghĩ vậy nàng lập tức ổn định địa thế thản nhiệt nói Chẳng thể trách cậu mãi vẫn không có bạn gái Nói thật nhé Thật ra cậu cũng không tệ Hiền lành Cũng khá đẹp trai Chỉ là hơi gầy một chút Sao ra cái mất trời lưu thích người có già có thịt hiện tại Hỡ cô nàng lại còn khen mình Có cổ quái đại nhị lập tức cảnh giác lên nói còn không phải sao nhưng đại tuyết là bất kể ra sao thì chào lưu cũng là chúa tể những người mập mạp có da có thịt thọt như rất là phúc hậu cả người một bộ vô lại thiện lương đương nhiên dễ dàng có được sự yêu thích của phái yếu lòng hải thành nói không nghĩ cậu còn có chút tự biết mình đấy nhưng nếu đã biết khuyết điểm của mình thì sao không cố tăng cân đại nhị hò khàn tôi đi khám qua bác sĩ rồi Họ nói tớ là ấm dư không điều hòa Đề nghị tớ tìm một cô bạn gái thì sẽ nhanh chóng béo lên. Ồ, vậy sao? Cậu không nghe lời bác sĩ mà đi tìm bạn gái đi. <cười> Hay là tớ là bạn gái cậu nhé? Nghe đến đây, đại nhiệt bật ra khỏi giường, mắt nhìn chầm chầm long hải thanh. Lòng đại mỹ nhân tung một đòn sát thủ lập tức đảo ngược cuộc chiến. Nàng có chút đắc ý xoay thân chứng nguyên cả cái giường, thành công thu phục lãnh địa nhưng đại nhị đã sớm chẳng quan tâm vấn đề nhỏ này, hơi giống như choáng váng mà nhìn chăm chú lên mặt long hải thanh, cố gắng tìm được đáp án. long hải thanh bị hắn nhìn chần chối cũng có chút ngượng ngùng, hải má ửng hồng, bỗng nhìn nghĩ đến chính mình rất liều lĩnh, lỗ bảng. và nhất đại nhịt đi là thật, vậy còn không phải là xấu hổ chết. đại nhịt bỗng nhìn nở nụ cười nói, tiểu long nữ, cậu nghĩ tôi ngố sao? hừm, lần trước còn làm trò trước mặt bạn học, nói muốn gà cho ca. Kết quả thì sao? Đến cả cái nắm tay cả còn chưa được. Nghe vậy lòng Hải Thành yên lòng, rồi lại không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ quái. Tụ hồ có chút thất vọng, có chút mất mát, nhưng nàng vẫn nói cứng. Không tin thì thôi. Đại nhiều một lần nữa nằm xuống, bất quá lần này không có xâm phạm lãnh địa, hoàn toàn tương phản, hắn còn chủ động nằm sát mép giường, tận lực cách xa tiểu long nữ, sau đó cười cười nói. Tiểu Long nữ, có biết không? Lúc còn đi học, con trai cả lớp đều yêu thầm cậu đó. Thật sao? Lòng Hải Thành nhướng mày, mặt không che giấu được chút đắc ý nhẹ. Vậy con cậu? Đại nhật cười hỏi. Tớ, tớ không có trong số đó. Tớ là người luôn sống có nguyên tắc. Vật gì không hy vọng đạt được, tớ tuyệt đối sẽ không mơ mộng. Lòng Hải Thành chấp chấp còn mắt. Cậu thật biết điều. Cho để mới nói... Tự biết mình là trí giả Mình bình vui sống, đơn đơn giản giản Hít thở qua ngày, tất sẽ thấy niềm vui Nếu phải gào góc khóc van xin mới có được một cô bạn gái Thì tớ tình nguyện tiếp tục là một kẻ gầy gò Lòng Hải thành bật cười Nhìn cậu nói tự nghiệp thế Có khó khăn như vậy sao Mà cách bách không phải có một cô gái Thanh Mai Trúc Mã Rất thích cậu sao Yêu yêu ấy hả Đại nhiên có chút tự đắc xoa xoa cầm Em ấy đúng là một cô gái tốt, rất có tương lai Mà quan hệ của bạn tớ cũng đang phát triển từng ngày Hắn vừa dứt lời, tiếng kèn két vang lên Bên ngoài có người mở cửa vào phòng hắn Người thứ ba có được chìa khóa căn phòng này Chỉ có yêu yêu Cái Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến Một đôi nam nữ trên giường bị sợ hãi kinh động Bỗng nhìn nghĩ đến nếu bị yêu yêu nhìn thấy Hai người đang ngủ chung giường Nhất định sẽ sinh ra vô số tưởng tượng Vì thế, đại nhiệt cùng long hải thanh cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên. Sau đó rất ảnh ý mà cùng tiến hành một lần họp hội ý bằng thân thể. Kịch liệt va chạm, hai người cùng trượt chân, cùng nhau ngã xuống giường, tạo nên tư thế rất tiêu chuẩn nam trên đứa dưới. Thậm chí trong lúc hỗn loạn, một đời mong vuốt của đại nhiệt còn rất không khách khí, đã lên bộ ngực nhô cao của long hải thanh. Thực đấy có thể làm chứng, một cái bóp tiếp đó tuyệt đối là đại nhiệt cố ý. Cậu lâm Hải Thanh bối rối, cùng quýt gạt tay hắn ra. Mất đi hai tay chống đỡ, đại nhiệt đặt cả thân lên người Long Hải Thanh. Nụ hồn thứ hai giờ lần hiến cho quả chuối giúp cuộc tìm được hai mảnh đồng loại. Thực hạnh phúc, lần này chúng nó thuận lợi kết hợp. Lúc này đây, Thượng Đế đồng dạng có thể làm chứng, đại dịch tuyệt đối là vô ý. Một đôi nam nữ trên giường hồn say đắm, vừa lúc bị yêu yêu đẩy cửa vào nhìn rõ một một Mắt nàn trợn tròn, miệng há hốc Anh Các người làm gì thế này Đại nhiệt bối rồi đứng lên Mến cưỡng cười à, Anh à, anh đang làm công tác nghiên cứu Câu trả lời này đừng nói yêu yêu Ngay cả long hải thành còn nằm ở trên giường Cũng muốn hộc máu Yêu yêu sắc mặt sành mét Nhìn vào long hải thành Chị ấy, chị ấy làm gì ở đây Giọng điệu rõ ràng là sắp khóc Đại nhiệt vẫn không đổi sắc mặt Cô ấy đang bị anh nghiên cứu Anh Vậy anh cứ tiếp tục nghiên cứu đi Dầm Yêu yêu đóng sập cửa lao ra ngoài Giống như đã khóc thành tiếng Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook Nhàm chán Đuổi qua tận mấy con phố Vẫn không bắt kịp yêu yêu Đại nhiên quyết định dừng bước Kỳ thần kết quả như vậy ngược lại là tốt nhất Trong lúc này hắn chưa biết phải nói gì với cô bé Nếu như nói Yêu yêu, sự tình không phải em nghĩ đâu Như vậy cốt chuyện kế tiếp Khắc lại thành lê thê như phim tình cảm Đài Loan Còn nếu như nói Yêu yêu, không nên tức giận Mọi người cùng nhau nằm ngủ Cùng nhau làm công tác nghiên cứu không phải càng tốt sao Như vậy Đây là tiểu thuyết y y Đối với hai lựa chọn trên Đại nhiệt thiên về vế sau hơn một chút Nhưng ngay lúc này mà nói ra câu ấy Chỉ sợ thành mai trúc mã biến thành ô mai hắc mã mất Nếu đã chưa thể làm gì Không bằng đợi tất cả cùng tỉnh táo Rồi ngồi lại nói chuyện cũng không muộn Trở lại phòng Không cần phải nói Đối tượng nghiên cứu của đại nhiệt Cũng đã không thấy bóng dáng đầu nữa Đại nhiệt tặc lưỡi luyến tiếc Sau đó thật đáng khinh Lè lưỡi liếm môi một vòng Tự hồ muốn cảm nhận lại cảm giác bàn nãy Môi của lòng đại mỹ nhân thật là ướt át Hồn lên như chạm vào một khối thạch ngọt lịm vậy Thật hy vọng được đếm thêm lần nữa Kế tiếp, đại nhiên bắt đầu suy nghĩ Lựa của nên ba ngày không đánh răng Để giữ lại hương vị để không nhỉ Sau đó hắn giơ bàn tay lên Mê đắm mà nhìn từng ngón Hồi tưởng lại vật bàn nãy Mình vừa nắm trên ngực lòng Hải thành Không sợ thừa nhận Hắn chính là cố ý Càng đáng khinh là sau khi đè tay xuống Hắn còn cố tình ngập ngón tay lại Hoàn thành dòng động tác bóp Một chảo này thật sự Vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái Một loại cảm giác tâm nguyện được đền bù Nhất thời chạy kín trái tìm hắn Khiến hắn đắc ý hét lớn trong lòng Hố hố Rốt cuộc bị ca sơ rồi Để xem sau này còn dám tùy tiện lên rừng ca nữa không Đắc ý là rất nhiều Nhưng đại nhiệt cũng cảm thấy Một chút bất an Có hai loại bất an Thứ nhất cảm thấy thật có lỗi với yêu yêu Để nàng bắt giàn tại trận Trong lòng nàng nhất định không dễ chịu Thứ hai lòng hải thành sẽ có phản ứng gì Giả vờ không có gì xảy ra Nồi dẫn, thích thú Đại nhiệt bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy lòng hải thành Đã thành như vậy Hắn cảm thấy nên làm rõ quan hệ của hai người Không thể cứ nửa đục nửa trong thế này mãi được Vì thế Hắn cũng không có tâm trạng chơi game Mà một lần nữa ra khỏi nhà Chạy tới sân trường Sân trường rộng lớn Phong cảnh cũng rất tuyệt vời Nhưng tuyệt vời nhất là những nữ sinh thành xuân lùi tới cách nàng hoặc là chuyện trò vui vẻ Hoặc là ngồi im lặng đọc sách Trên những chiếc ghế đá khắp sân Chỉ tiếc là phần lớn trong đó Đều đã có hộ hoa xứ giả bên cạnh Đại nhiên dừng bước Có chút bờ bịt nhìn quanh long hải thay ở nơi nào Không biết phòng ký túc xá Cũng không biết số điện thoại của nàng Giờ muốn tìm nàng giữa sân trường thế này Không khác nào biểu rộng tìm kim Hy vọng thật mong manh Đại nhiên khẽ thở dài Cảm thấy mình thật thất bại Hắn cũng lười đi bừa thử vận may trở vào chiếc ghế đá mà ngồi xuống nghỉ chân điện thoại đột nhiên reo vừa nhìn không ngờ là yêu yêu yêu yêu em đang ở đâu tiểu không thấy lòng hải thanh yêu yêu lại tự gọi điện thoại tới có vẻ như có hy vọng giải hòa rồi yêu yêu im lặng một lát mới nói tiểu ca em đang ở trước cửa đồ thư quán nếu anh có rảnh thì tới đây một lát đi được anh qua ngay đây Đại nhật lập tức đứng dậy Vội vàng chạy tới đồ thư quán Hắn vừa đi vừa nghĩ lát nữa Sẽ xảy ra tình huống gì Mình nên nói cái gì Tôi mặc kệ đi Dù thế nào thì lát nữa cũng phải giải thích rõ ràng Cái lề mà lề mê cũng không phải là biện pháp Mình đã sớm làm rõ những mối quan hệ Nam nữ phức tạp này Sao đâu chốn vào trò chơi mấy ngày trò tĩnh tâm vậy Đại nhật thầm hạ quyết tâm Có điều khi hắn đi tới trước cửa Đồ thư quán thì chấn động rồi Trầm tròi nghỉ chân bên cạnh có hai cô gái một là yêu yêu còn người kia không ngờ là long hải thành không thể tin nổi là các nàng lại đang ngồi cùng nhau hơi đứa từ vẻ mặt thì dường như rất hòa hợp không hề giống có mâu thuẫn lẽ nào sự việc xảy ra thêm vài phản ứng hóa học gì mà mình không biết đã nhìn hồn nghi không thôi đi vào trong tròi không biết để nói cái gì cho phải thấy hắn long hải thành không khỏi nhớ nụ hôn bàn nãy mặt hơi đỏ lên Nhưng vẫn không quên đón tiếp Đại Nhiệt bằng một cái bíu môi, giả chiều xem thường để thể hiện tức giận. Đại Nhiệt thầm buồn cười. Từ dịp yêu yêu vẫn đang cúi đầu mà tranh thủ đáp lại lòng đại mỹ nhân bằng cách chu mỏ là một động tác hồn gió không tiếng động. Lòng Hải Thành thiếu chút nữa mùa dít lên, hận ý nghiến răng Thế chiếc tiệt này, bình thường có vẻ như ngoan hiền lắm. Ai ngờ được tiện nghi một cái, biến thành to ngàn lớn mật, lại dám chơi chọc mình. Đại Nhiệt bước đến, nhưng hai nàng lại bảo trì im lặng. Tình cảnh nhất thời lâm vào buồn tẻ. <cười> Đại nhiên cảm thấy tình huống này thì là nam nhân, phải bắt đầu trước, chủ động hò mấy tiếng, rồi lên tiếng. À, hai người đây làm gì vậy? lâm hải thành tức giận, thuận miệng trả lời. Chờ cậu thôi. Chờ tớ. Đại nhiên chỉ vào chóc mũi của mình, không dám tin đặt câu hỏi. Chờ tớ làm gì? Chờ cậu, chịu đoan nhận tội. Lòng Hải Thành nói thẳng À hiểu rồi Đại nhiệt nhanh chóng hiểu ý liền thực hiện nghiêm chỉnh đứng trước mặt yêu yêu Chuẩn bị giải thích vài câu Yêu yêu ngừng đầu lên Hai mắt nàng có chút sưng đỏ Rõ ràng là vừa khóc Nàng bỗng lên tiếng Tiểu ca Em gọi anh tới không phải để xin lỗi em Mà là để xin lỗi chị Hải Thành Cái gì Đại nhiệt cầu hồ hoài nghi mình ngay lầm Yêu yêu cắn môi nói Tiểu ca, anh làm ra chuyện ấy với chị Hải Thanh Mà không định xin lỗi sao Chuyện ấy Hai từ này tên là dễ hiểu lầm Đại nhiệt gãi đầu vội giải thích Yêu yêu Sự tình không phải như em thấy đâu Em biết Yêu yêu cắt lời hắn Chị Hải Thanh xinh đẹp như vậy Không có nam nhân nào không nổi ta tâm Em có thể lý giải Trời đất thánh thần ơi Đây là chuyện gì Sao muốn con hồ đồ rồi Đại nhiệt nhăn mày Thực tồn sức ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của yêu yêu Yêu yêu tiếp tục nói Nhưng mà tiểu ca à Mọi người đều là người trưởng thành rồi Phải lý trí một chút chứ Mọi chuyện không thể miễn cưỡng Lần này anh manh động May là chị Hải Thành cũng không có trách anh Chỉ cần anh nói lời xin lỗi là tốt rồi Chờ đã Đã nhị quát lớn Yêu yêu Ý em là anh bá vườn ngạnh thượng cung Cưỡng hồn cô ta Hắn chỉ lòng Hải Thành bên cạnh Yêu yêu nói Không phải sao Chị Hải Thanh đã kể hết em rồi Thì ra là thế Cả rốt cuộc hiểu rõ Đại nhiên lấy nhìn lòng Hải Thanh Thấy nàng cố ý nghiêng đầu Giả vờ không chút để ý Nhưng khóe miệng lại trộm nở một nụ cười đắc ý Đồ yêu tinh, Lại bêu díu cả thêm một gã Sắc đảm che trời Lần này đến phiên đại nhiên hận định nhớ rằng nhến lợi Bất quá về đại điên nước này Giải thích thêm chỉ làm chuyện càng hỏng bét Vậy thì giận đi. Mà tính kỹ lại thì mình cũng không oan. Chính là mấy cái động tác có độ khó cao kìa. Vì thế Hàn xấu hổ cười cười. Đầu óc thì liên tục xoay chuyển. muốn nghĩ ra lời nào đó để cứu vãn lại bộ mặt. Bình kỳ lòng hải thành bắt đầu thúc sụp. Xin lỗi mau đi. Tớ còn có việc nữa. Đại nhiệt trực nghĩ ra một cách hài họ. Vì thế nghiêm túc nói. Cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ xin lỗi. Hơn nữa xin lỗi chân thành nhất. Yêu yêu kỳ quái nhìn hắn Không biết hắn lại muốn sợ trò gì Mà lòng hải thanh thì khoanh tay trước ngực Dừng dừng tự đắc mà chuẩn bị lắng nghe Lời xin lỗi từ hắn Đại nhiệt là mặt ủ rũ Một bộ đau đớn hối hận đến cùng cực mà kiềm điểm Tôi thừa nhận Bởi vì không có thời gian chuẩn bị Cho nên một cái hôn với lòng hải thanh tiểu thư Không được trọn vẹn Cũng không đủ lâu Cậu Cậu Lòng hải thanh không thể tưởng được hắn dám nói ra lời xin lỗi như thế Vừa sợ vừa giận Làm sao còn dám nghe thêm Giậm trần tức tối chạy trốn Đại nhiệt thực vô tội hỏi Sao quấy lại chạy vậy Yêu yêu tức giận bắn Tiểu ca Đó là ghét xin lỗi của anh sao Đại nhiệt quỷ hà hà Anh chỉ là một sắc lang mà Phương thức xin lỗi của sắc lang chính là như vậy Nhàm chán Yêu yêu bỏ xuống một câu Cũng chạy Đại nhiệt thì thảo tự hỏi Đúng là rất nhàm chán nhưng còn cách nào đây? ai, tôi quên đi. vẫn là về nhà chơi game cho sướng. chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook vòng chung kết đã tới. đại nhị đi tới cửa hoàng cung thành trường an chỉ thấy NPC công tào quan phụ trách triều bộ tuyển thủ cho giải đấu anh hùng tranh bá đã bị vây chật như nêm cối. hàng trăm người chơi đều liều mạng chen trúc tới gần hắn để báo rằng ở vòng đấu loại tình hình thi đấu giữa các tuyển thủ là không được công khai, nói cách khác là không tồn tại người xem. sau khi xác định cặp tuyển thủ giao đấu, thì các cặp sẽ bị truyền tống vào những lôi đài riêng biệt. phần thắng bại xong là truyền tống ra. đại nhiệt không phải người thích xem náo nhiệt, hắn tới nơi này chẳng qua là để cổ vũ trợ yến cuồng độ. tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, khó tìm được yến cuồng độ ở đâu. đại nhiệt thử pm đại nhận được hệ thống nhắc nhở hắn đang ở trong trận đấu, toàn bộ kênh trò chuyện đều bị đóng kín bất đặc dĩ, đại nhiệt đành phải đứng đợi ở bên ngoài hoàng cung, tiện thể nhắm mắt tự tu Ơ, sao anh lại ở chỗ này? Hồ Ly mặt vẫn bằng mặt nạ đứng lẫn trong đám người, chợt thấy một bóng người toàn thân túi đen, lập tức nhận ra là đại nhiệt. Thật sự là không thể nào khéo hơn, lại ở chỗ này cũng gặp được lão bà. Đại nhiệt cười hắc hắc, cột nhả nói. Tôi tới đây, để cô Vũ trợi cho cô. Hồ Ly gắt. Anh còn không biết tôi định tham gia đâu lúc nào Chém gió cái gì chứ Tôi bấm đốt ngón tay tính dài trước Thấy chưa Tính quá là chuẩn luôn Đại nhiệt tự thổi phồng mình lên tận trời Không hề có nửa điểm ngượng ngùng Hồ ly làm tư thế muốn nôn Tôi phát giác Anh càng ngày càng nhàm chán Không thể đổi cho gì mới sao Đại nhiệt tặc lưỡi Đúng là rất nhàm chán mà Càng không cần thi đấu Cũng không biết làm gì cho vui Hồ Ly kỳ quái nói Không phải anh nói để đi làm nhiệm vụ tam giới sao Sao giờ còn ở đây Đại nhật cười nói Ngại quá tôi làm xong rồi Cái gì Hồ Ly giật mình Mới nửa ngày đã xong rồi sao Đại nhật đắc ý nói Có vấn đề gì sao Vấn đề lớn Sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhanh như vậy được Hách Đại nhật biểu mồi nói Game này cũng không phải là tôi mở Hách kiểu gì vậy? Cô mang kiến là cao thủ mà một chút thưởng thức cũng không có. Hồ Ly trợn tròn mắt, khiếp sợ mãi không hồi phục lại. Theo lẽ thường, cửa thứ hai sẽ khó gấp 10 lần cửa thứ nhất. Cũng tức là nếu nhiệm vụ tam giới của cửa thứ nhất cần mất một ngày mới hoàn thành, thì cửa thứ hai sẽ cần đến 10 ngày. đương nhiên, số liệu này cũng chỉ là đại khái, nhưng không thể phủ nhận rằng độ khó của cửa thứ hai tuyệt đối không phải là cửa thứ nhất có thể so sánh. Như vậy trong thời gian ngắn ngủi thế kia Đại nhiệt làm cách nào Để hoàn thành nhiệm vụ Hồ Ly nhìn chăm chăm đại nhiệt Phát hiện cái gã lừa mạnh biến thái này ngày càng thần bí Lại còn phi thường khả nghi Nàng thậm chí nhận định Đại nhiệt đã làm cái gì đó Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Cho nên mới có thể tạo thành đủ loại chuyện không đoán nổi như thế Nàng nhìn chăm chú Làm cho đại nhiệt cũng có chút ngượng ngùng Lập tức nói ra chuyện khác ừ, Hồ Ly à Giờ thành tích của cô thế nào? Có hy vọng tiến vào chung kết không? Nói thử Hồ Ly trả lời rất kiên quyết Đại nhật cười nói Đời như chuyện ngoài ý lắm Trò chơi cũng vậy Chủ quan một cái là ngã ngựa ngay Cho nên cô cũng cẩn thận một chút nhé Đừng có đánh chống lạ gian tôi Anh thay thật khai báo chuyện của mình đi Rốt cuộc là anh làm thế nào? Hồ Ly gần rộng Giống như một nữ cảnh sát đang thẩm vấn Nạm phạm nhân Loài ngứa điệu này làm cho đại nhiệt cảm thấy không thoải mái Bộ giọng ủy ủi, ủi nói Không biết Hồ ly thiếu chút nữa muốn nhảy lên bóc cổ hắn Tự mình hoàn thành nhiệm vụ lại nói Không rõ làm cách nào Lừa chạy lên ba sao hm. Không muốn tôi biết bí quyết hoàn thành nhiệm vụ thì cứ nói thẳng Không cần nói cái lý do sức sẹo này đâu Hồ ly khinh thường nói Cho rằng đại nhiệt nhất định là tìm được phương pháp có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ Cho nên không muốn chia sẻ Dù sai những thứ này đều thuộc về kinh nghiệm chơi game Tới một mức độ nào đó Sẽ có giá trị buôn bán nhất định Đại nhiệt cười khổ nói Tôi không biết thật mà Bởi vì lúc nhiệm vụ được hoàn thành Tôi không ở đấy Càng nói càng thái quá Hoàn thành nhiệm vụ mà người nhận lại không ở hiện trường Quá vô căn cứ Hồ Ly cảm thấy người trước mắt Đáng giận tới cực điểm nổi giận đùng đùng vùng tay áo nói Thôi khỏi, tạm biệt Nàng xem người biến mất trong đám đông Này tôi nói đều là sự thật mà Đã như cảm giác Mình còn oan hơn cả thị kính Vì sao mỗi lần ca nói thật Thì không ai tin cả Hắn sờ sờ cầm Xuyên gặp vấn đề cổ quái này Nhưng cả nửa ngày vẫn không có đáp án Hắn lại nghĩ tới lúc trước Bị lòng hải thành nói thành sắc lang Mà yêu yêu lại có thể tin trăm phần trăm Cả đầy nhã nhặn tử tế Chỗ nào giống sắc lang chứ Nhưng mà rất nhiều chuyện đều là như thế này Càng giải thích thì việc càng đen Tục ngữ nói nhảy vào hoàng hà Càng kỳ càng bẩn Đại khái chính là như thế ý này Đại nhiệt thở dài Phát giác sự tình càng ngày càng u ám Trong hiện thực cùng yêu yêu Long hải thanh loạn thành mặt xám trò Trầm tràn chơi cũng không có thu hoạch gì Cảm giác đạt tới bình cảm Thật là khó chịu Hiên đệ, anh đấu xong rồi Chú đang ở đâu Tiếng của Yến cùng đồ vang lên Đại nhiệt từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại Đáp Em đang ở chỗ ngoài hoàng cung Chỉ lát sau Yến quần đồ mặt mày hớn hở chạy ra Đầu mang xích kìm lôi Thân mặc lùi ly giáp Mặt mày ủy mảnh Toàn thân lấp lóe kim quang Còn thân rất oai phong Đợi lâu không Vừa xong gặp phải kinh địch Cho nên tốn thời gian một chút Yến quần đồ ảnh này nói Đại nhiệt cười nói Không có việc gì Dù sao em cũng rảnh mà tranh thù tự tu còn tốt lắm Yến quần nhịt, Yến quần đồ hỏi Dự vụ của chú xong rồi sao? Xong rồi Đại Nhiệt hẳn nhiên đáp Giọng điệu không có chút nào đắc ý Yến quần đồ hạ một tiếng Cũng kinh ngạc như hồ ly Nhưng không hỏi thêm nửa câu Đây chính là ưu điểm của hắn Tuyệt đối sẽ không ép hỏi bằng hữu Còn ba ngày nữa mới đến vòng chung kết Thời gian này chú định làm gì? Đại Nhiệt nhào mắt lại Nhìn trời phía xa Nói Chắc là tự tu thôi anh Chuẩn bị kỹ một chút Còn cười nhiệm vụ tạm rơi cuối cùng Thì hệ thống nói là có thể chủ động đi gây ra Em đạn thời chưa có hứng này Hà hà hà hà Chú đã hoàn thành hai cửa Vượt qua tất cả mọi người rồi Hiện tại chỉ còn có ba ngày tới lượt chú đấu Đúng là nên làm tốt chuẩn bị Đại nhiên nhìn sang Yến Cùng đồ Nói Anh gọi em là có chuyện gì sao Yến Cùng đồ chờ chờ một lát nói Ờ anh hết hết tiền ngày vậy đại nhật không chút đánh đó lập tức xin giao dịch với hắn vung tay ra là 50 vạn đồng đây là cực hạn trong một lần giao dịch yến cổ đồ thực sự khoái tiếp nhận sờ sờ đầu nói hệ hey, cái trò chơi này là tốn tiền dạo này có thì đầu miết không có cơ hội ra ngoài tu luyện kiếm bảo vật đại nhật nói quả nhân sơn là phần thường đều đã thưởng xong rồi sao anh hey, chưa chỉ mới thưởng một quả những quả khác vẫn còn trong giường chứa đồ của anh. Đại Nhiệt cười nói, nếu cần tiền gấp thì anh cầm đi bán cũng được mà. Hình như vậy sao được? đây chính là phần thu của sơn trại, bất kể như thế nào anh cũng sẽ không động đến của công. Yến cuồng đồ chiếm đinh trận sắt, cự tuyệt đề nghị của Đại Nhiệt. Đại Nhiệt cười nói, chờ em chút. Hành nhanh chóng lấy từ giường chứa đồ ra ba quả nhân sâm, sau đó giao dịch cho Yến cuồng đồ, nói ba quả này để anh bán đổi ra tiền yến còn đồi chần chờ một chút cuối cùng vẫn nhận bất quá thần sắc có chút mất tự nhiên đại nhật nhìn thấu hắn nghĩ gì vỗ vai hắn nói yến đại ca chuyện tình trong sân trại nhất định bề bộn nhiều việc em không có công hiến gì toàn bộ chỉ biết nhờ anh vậy yến còn đồi dù sao cũng là người tính cách tiểu sái nhanh trong nghĩ thông cười nói có chú lập đại tài phiệt sau màn cuộc sống của anh quả thật dễ chịu hơn nhiều Chỉ là hiện tại, tất cả mọi người đều bận thi đấu Chẳng có mấy trận PK với hội nhóm khác Thật là hơi ngứa này Đại nhiệt giờ góc sợ cười Em giờ theo chủ nghĩa hòa bình rồi Không còn mấy hứng thú với PK nữa Yến con đồ to tiếng hỏi Thu vui đứng đầu chọn chơi là PK Bất kể người với người Người với quái hay quái với quái Thì cũng đều cực kỳ hấp dẫn Thế mà chú chê hả Hai người lại hàn huyên đủ lại đề tài Sự buồn bực trong lòng đại nhiệt cũng dần tiêu tán, trở về trạng thái sáng sủa. Sau khi tạm biệt Yến cuồng đồ, hắn tới trả quán bế quan tự tu, hy vọng thái cực đạo có thể có tiến. Một bước đột phá, tìm rằng hắn hiện tại đã có được huyến thú quỷ mã cùng ngư mà vương nhái, nhưng phương diện võ học vẫn không thể dậm chân tại chỗ. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, nhoáng cái đã tới lúc đại nhiệt nghênh đón trận đấu đầu tiên của hắn trầm giải anh hùng trành bá. nhận đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp